chương hai mươi chín S yểu sd và beta hàn phong tuyết các bạn đang nghe chuyện tai nghe chuyện audiovn.com. vn yểu chết non chết yểu tháng chín năm sẽ ở năm n lịch thứ hai thành tông hoàng đế băng hà tại địa càn nguyên thiên hạ khắc tang tại địa sùng đức cung phụ tử vương công quan mang theo vua nhân tề tụ đầy đủ tại ngoài thiên cứu môn, ai nấy mặc tăng phục khóc lóc thảm thiết suốt cả ngày. Ngày hôm sau, di triều được ban bố, thái tử tử long kế vị, dự trương vương tiêu kỳ, trấn quốc công vương lặn, dẫn đức hầu cố ung nhất lệnh phục chính. Sau năm ngày, đưa thiên tử xuất cung, an táng tại lăng vu cảnh, thị hiệu thượng tôn hoàng đế, Hàng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng năm sau, trong sử sách chỉ còn lưu lại vài dòng chữ như vậy. dường như là sao mỗi lần hoàng cung đổi chủ, bút pháp thần kỳ của sử quan có thể lột bỏ hết những nguy nan cùng có. Gió tanh mưa máu của sự thật mà viết nên những dòng chữ đầy vẻ thái bình thịnh thế như vậy. Mà tôi mãi mãi không thể quên được cái ngày chấn động lòng người đó, lại càng không thể quên được tôi đã mất đi đứa con của tôi và chàng cũng vào ngày ấy lúc từ cô cô rưng rưng nước mắt nói cho tôi biết tôi còn chưa tỉnh hẳn chỉ nhớ rõ nước thuốc tràn vào trong miệng đắng ngắt tôi nghe loáng thoáng thấy cô cô nói sinh non chợt kinh ngạc thẫn thờ đưa mắt ra xung quanh tìm kiếm thân ảnh tiêu kỳ từ cô cô nói vương ra không thể vào việc binh đao hung hiểm được coi như hy sinh sương máu không may mắn cho tôi Lời từ cô cô còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng mảnh che bên ngoài sách đôi, rồi có tiếng kinh hô vang lên. Tiêu kỳ bất chấp sự ngăn trở của mọi người, sắp mặt tái nhợt vò vào, vào trong nội thất. Từ cô cô cuống quyết cản lại, vừa nhắc tới ba chữ không may mắn đã thấy chàng đột nhiên nổi giận, lời nói vô căn cứ, cút ra ngoài cho ta. Tôi chưa từng thấy chàng nổi giận lôi đình như vậy. Có cảm giác như chàng muốn đốt sạch tất cả mọi thứ trước mắt thành cho tàn. Ngay lập tức, không còn ai dám trái lời chàng nữa. Từ cô cô cũng vâng lời lui ra. Chàng đi tới trước giường, cúi người quỳ xuống, vui mặt thật sâu xuống gối bên cạnh nơi tôi đang nằm, bất động một lúc lâu. Lời của từ cô cô vọng lại bên tai. Tôi dần dần hiểu ra được mọi chuyện, nhưng lại không thể tin được. Là thật sao? Tôi cất lời yêu ấp hỏi chàng. Tiêu kỳ không trả lời, ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt đỏ ngầu. Giờ khắc này, trên gương mặt của một người xưa nay chưa từng để lộ vui buồn không hề che giấu vẻ đau đớn dai sức. Ánh mắt chàng lọt vào trong ánh mắt tôi. Nếu nói tin tức vừa rồi là một đau xuyên tim, nhanh tới mức người không kịp đau thì lúc này đã có vô số kim châm kim tại trong lòng, đau đến vô hạn. Đau đến không thốt được nên lời Tôi lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay chàng Áp bàn tay ấy vào gương mặt Vậy mà nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống lòng bàn tay chàng Ta có thể khai cương mở đất Tung hoành sát phạt Lại không bảo vệ được một nữ nhân và đứa con Giọng chàng sát chầm Chầm như sắp muốn vỡ ra tan tành Tôi muốn an ủi nỗi đau của chàng Nhưng nửa chữ cũng chẳng nói được Chỉ có thể lặng yên đan năm ngón tay vào bàn tay chàng, cùng truyền dũng khí cho nhau, cùng nhau ngăn cản sự lạnh lẽo bò tới từ khắp bốn phương tám hướng. Vào một khoảnh khắc mà chúng tôi không biết nào đó, có một đứa bé đã bất ngờ lặng lẽ đến, theo chúng tôi cùng nhau xui nam chinh chiến, công thành đoạt đất, mãi cho tới khi có ngựa đạp hoàng cung. Qua nhiều hiểm cảnh gian nan như vậy, đứa bé vẫn luôn kề bên chúng tôi, không ngờ rằng đến lúc này nó lại lặng yên rời đi mất thái y nói đứa trẻ vẫn chưa đủ hai tháng chúng tôi thậm chí còn không biết tới sự hiện hữu của nó tới lúc biết rồi lại là lúc vĩnh viễn mất đi tôi đã ngủ mê man hai ngày đêm từng có lúc máu chảy không ngừng cơ hồ đe dọa tính mạng tiêu kỳ nói trong hai ngày này mẫu thân vẫn luôn ở bên cạnh tôi không ngủ không nghỉ Không ăn không uống cho tới hai canh giờ trước, khi người mệt mỏi không chống đỡ được nữa, bị ép về phủ nghỉ ngơi. Chàng đỡ tôi dậy, đích thân bón cho tôi từng thiệt thuốc. Thuốc rất đắng, nhưng không thể sánh được vị đắng trong lòng. Mới hai ngày thôi, tôi đi từ trốn cực lạc tới địa ngục, cảm giác như đây là một cơn ác mộng. Trong ký ức mơ hồ còn khắc rõ đen thọ yến náo nhiệt vui tươi, rồi nháy mắt. Hoàng thượng băng hà, cô cô mưu nghịch, phụ thân và tiêu kỳ đối đầu binh lực. Tôi và chàng mất đi một đứa bé, sinh sinh tử tử, thật thật giả giả làm tôi hoảng khóc. Có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sao chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy long sàng âm trầm kia. Nhìn thấy binh đao tầng tầng, ánh đao sàng loáng, nghe thấy tiếng cười thê lương của cô cô vang vọng bên tai. Nhớ tới cô cô nổi giận đùng đùng đẩy ngã tôi về bình phong phía sau lưng. Tiêu kỳ bất chấp sự ngăn trở của thái tử, cương quyết gian cầm cô cô trong lãnh cung. Toàn bộ cung nhân, y thị trên địa càn nguyên đều bị xử tử, không còn ai khác biết được chân tướng cô cô hành thích hoàng thượng nữa. Ngày đó phụ thân bã trận, bị tiêu kỳ gian lỏng ở phủ trần quốc công, ca ca tạ thời tiếp trưởng cầm quân. Tống Hoài Ân phong tỏa khắp các cửa cung, quét sạch vai cánh của Hoàng hậu. Chỉ tới đêm, đại cục trong kinh đã định. Nếu như không có ca ca cố gắng khuyên can, làm chậm thời cơ xuất binh của phụ thân để Hồ Quang Liệt có thời gian điều binh khẩn cấp tới những nơi trọng yếu trong kinh thành. Không chế được thế cục ngoài hoàng cung thì chỉ ít e lúc này đã nảy sinh sai lầm lớn. Phụ thân đã tin nhầm cô cô tin nhầm người đồng minh mấy chục năm qua là mỗi mỗi chuột của mình. nếu như đợi đến khi thái tử lên ngôi, dựa vào căn cơ thế lực vững chãi của dòng họ vương trong triều thì sớm muộn gì phụ thân cũng sẽ từ từ làm cho thế lực của tiêu kỳ suy yếu. nhưng cô cô lại đã tâm cản trả, không những bán đứng phụ thân mà thậm chí còn đẩy cả bản thân mình và phụ thân vào tuyệt cảnh không còn đường lui. Khởi binh bước vua thoái vì không khác nào châu chấu đá xe. Một khi gặp khó khăn ắt sẽ để tiêu kỳ chiếm thế thượng phong. Phụ thân khôn khéo cả đời cuối cùng lại bại trong tay đồng minh mình tín nhiệm nhất. Cô cô tính toán liệu sự tưởng tận lại không ngờ tới con trai ruột không chút do sự bán đứng mình. Ngày hôm sau, trên điện thái hòa, trước mặt văn võ bá quan, thái tử tuyên đọc di chiếu của tiên hoàng. Chính thức kế thừa đại vị Di chiếu xác lệ sự trương vương tiêu kỳ Trấn quốc công vương lặn Giãn đức hầu cố ung phục chính Hơn mấy trăm cấm vệ Nội thị Cung nhân liên quan tới phản loạn đều bị coi là phản nghịch Sử tử Văn võ trung thần còn lại phàm là người có công ủng hộ thái tử đều được thăng tước Ban thưởng vô số vàng bạc Một cuộc cung biến nhuộm đỏ máu tanh cứ như vậy bị hời hợp xóa đi Mãi sẽ chẳng lưu lại chút dấu vết nào trong sử sách thiên thu Tôi không thể, cũng không muốn tưởng tượng ra lúc phụ thân biết bị cô cô phản bội Lâm vào hoàn cảnh cô lập, bị buộc thua hàng một cách nhanh chóng sẽ có cảm giác ra sao Với tính tình kiêu ngạo của phụ thân, Ad là người tình người can chịu cái chết chứ quyết không chịu nhục Song nếu người thực sự tự vẫn thì danh sự gia tộc cũng sẽ theo đó mà tan vỡ Vì thế bất luận có tức giận và tuyệt vọng đến thế nào, người đều phải tiếp tục sống, mang khư hàn tả tướng như xưa, ngồi tại vị trí bất lực ấy mà đón nhận sự thương hại và cười nhạo của kẻ khác. Đối với phụ thân mà nói, đây là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Ngày 5 tháng 10, Đại Cát, Đại Lễ Tân quân lên ngôi cử hành tại điện Thái Hòa. Tân đế mặc trường phục đi ra từ Đông Cung, ngựa giá dẫn đường. Ba quan tụ tập đầy đủ ngoài địa thái Hoàn nghênh đón Vì đang trong thời gian để tăng nên không có lễ nhạc Ba tiếng roi quất thêm vang lên Dự trương vương tiêu kỳ Trấn quốc công vương lặn Dẫn đức hầu cố ung hành đại lễ tan quỳ cử khấu Tan quỳ cử khấu ba lần quỳ Mỗi lần lại ba lại sát đất Tổng cộng 9 lại Chuông lành xe vang Dưới thêm son Chúng quan đồng loạt cúi đầu Tân quân lên ngôi, hạ chiếu tôn hoàng hậu vương thị làm hoàng thái hậu, sắc phong thái tử phi làm hoàng hậu. Lúc đại lễ lên ngôi được cử hành, tôi đang cùng mẫu thân nghỉ ngơi trong thanh tuyền cung ngoại thành. Thương thế của ngọc tú vừa mới đỡ hơn một chút nhưng nàng cũng liều mình tới hầu hạ. Trải qua cơn kinh hoàng lần này, mẫu thân bị bệnh một thời gian dài. Hoàng thượng băng hà phụ thân bước vua thoái vị lại thêm chuyện của tôi đả kích lớn như vậy khiến mẫu thân không thể chịu được nổi cả ngày chỉ trốn trong phủ mà khóc mà tôi từ sau ngày sinh non lúc nào cũng chỉ nằm trên giường bệnh thân thể lúc tốt lúc xấu đen đen bị ác mộng đánh thức thái y nói nếu không thể tĩnh tâm tĩnh dưỡng thì linh dược có nhiều đến mấy cũng vô dụng Tôi biết cùng mẫu thân tới thanh tuyền cung này lại là một lần bản thân hèn yếu trốn tránh sự thật, giống như ba năm ở Huy Châu khi xưa. Nhưng tôi thực sự rất mệt mỏi, toàn thân rã rời, vừa lo lắng bệnh tật của mẫu thân lại vừa căm hờn việc ngày ngày phải vùi mình trong sự phân tranh, lưu lại kinh thành thêm ngày nào là ngày đó còn cảm thấy ngột ngạt ngày. ngày lên đường hôm ấy, tiêu kỳ bỏ hết mọi công sự, Đích thân hộ tống chúng tôi tới thanh tuyền cung, lúc rời đi thì liên tục xa dò, lo lắng hết việc này đến việc kia. Đặt mình trong hành cung, rời xa phân tranh ân oán, tôi cảm giác thấy cuộc sống tựa như cũng rất lặng yên. Mỗi ngày tôi chỉ cùng mẫu thân phẩm trà, đánh cờ, nhàn nhã chuyện trò, kể những màu chuyện nhỏ vui vẻ. Tôi thậm chí còn bắt đầu học những bài học nữ công xa lạ từ mẫu thân. Chúng tôi không nhắc tới những chuyện bi thương kia nữa. Phụ thân và ca ca thường xuyên tới thăm chúng tôi. Có khi phụ thân còn ở lại mấy ngày, nhưng mẫu thân luôn tỏ vẻ hờ hững như người qua đường. Tiêu kỳ mỗi lần tới đều vội vàng. Tôi nhìn ra được vẻ bận trộn mệt mỏi của chàng, nhưng chỉ cần tới hành cung, chàng sẽ không mang theo bất kỳ người hầu nào, cũng không cho phép bất kỳ ai bẩm báo chính sự. Chàng yêu cầu cứ 3 ngày, Thái ít phải bẩm báo tình hình sức khỏe của tôi với chàng một lần. Ngoài ra không thúc giục hay hỏi han khi nào tôi muốn quay về phủ. Sau khi tân hoàng lên ngôi, Thái hậu mang bệnh ẩn cư ở cung Vĩnh An. Phụ thân cá bệnh rú rú trong nhà, ca ca vì thế mà được phong sang hạ quận vương, nhận việc thượng thư. Bên ngoài, dòng họ vương vẫn duy trì vẻ vinh quang, thậm chí quyền vị còn cao hơn trước trong thực tế cấm quân đã dần bị tiêu kỳ khống chế môn sinh thân tín của phụ thân trong triều hoặc bị tức chức mất quyền hoặc chuyển sang làm thủ hạ của tiêu kỳ con cháu trong tộc cũng sợ bị liên lụy không khỏi e hãi thận trọng từ từng lời nói tới việc làm thế gia quyền tộc gần hai trăm năm qua từ khi chư vương làm phản tới nay đã bị tổn thất nặng nề vương thị thản bại tất cả lâm vào khủng hoảng Còn sự trương vương đánh bại hai vi tả, hữu tướng địa vị ngang nhau, một mình nắm quyền hành khuyên giã, khiến quan lại xuất thân hàn vi và quân nhân đều lấy làm vui mừng. Thượng thư, chức quan đứng đầu sáo bộ lại, hộ, bộ, binh, hình, lễ. Mặc dù sống tại hành cung xa xa, tôi vẫn nghe được đủ loại tin đồn có người nói rằng dòng họ vương sẽ từ đây mà không thể gượng dậy nổi cũng có người nói căn cơ của sự trương vương còn thấp có thể dòng họ vương có cơ hội tung mình dù sao hoàng thượng cũng có một nửa huyết thống họ vương thái hậu cũng xuất thân họ vương còn có người nói sự trương vương vì cũng là con nhà họ vương ngày nào nàng còn ngày đó sự trương vương sẽ không truy cùng diệt tận họ vương tuy nói còn hoàng thượng và thái hậu nhưng rất nhiều người biết thái hậu đã không còn năng lực can sự triều chính hoàng thượng lại càng lúc càng sống bù nhìn trong tay sự trương vương thế nên tôi bị coi là người duy trì quyền lực duy nhất của họ vương mà lời đồn đại về tôi đã sớm sôi sùng sục trong kinh có người nói hôn nhân giữa tiêu kỳ và họ vương đã trở nên vô giá trị vương phi sắp bị phế có người nói vương phi thất sủng đã bị sự trương vương bỏ mặc từ lâu Cũng có người nói thực ra vô thê sự trương vương là uyên ương tình thâm. Càng nhiều người tin tưởng rằng việc tôi không xuất hiện trong đại lễ lên ngôi mà rời khỏi kinh thành là một điểm báo trước không lành. Từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã hiểu được cung đình là trốn ấm lạnh thất thường. Những gia tộc đầy quyền lực đấu tranh với nhau một khi đã thất thế thì bất luận có từng huy hoàng thế nào cũng sẽ lập tức luôn lạc tới cảnh vạn người dẫm đạp. Tiêu kỳ không cho tôi bất kỳ một lời hứa nào, nhưng tôi hiểu được, chàng đã dùng hết khả năng để bảo vệ thân nhân của tôi. Cuối mùa thu, lúc lá vàng rơi khắp trốn là lúc thái y nói tôi đã bình phục hơn, mà khi ấy tôi cũng đã quyết định quay trở về đối mặt với hết thảy những gì tôi cần gánh chịu. Hoàng hôn buông xuống thì vừa tới vương phủ. Tôi thay quần áo dàn xếp mọi thứ xong, tiêu kỳ còn chưa về tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn người ở trong phòng nhưng luôn lưu ý động tĩnh ngoài cửa mỗi lần có tiếng bước chân tới gần đều khiến tôi chợt mừng rỡ rồi lại luôn là thất vọng tôi thầm cảm thấy bản thân buồn cười lúc chia tay chẳng tương tư giờ gặp lại lại mọi mắt mong chờ trong thoáng chốc một lần nữa tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lần này không thể sai được chàng đã về tôi ném cuốn sách trên tay xuống Không kịp khoác áo ngoài vào, vội vã chạy ra ngoài cửa. Đám thị nữ cuống quyết đuổi theo, lại chợt ngã quỵ trước cửa. Cửa mở ra, tiêu kỳ đội quan mão, mặc vương bà bước nhanh vào trong. Bước chân mạnh mẽ đã có phong thái vương giả. Tôi ngơ ngẩn dừng chân nhìn chàng. Chỉ ra cách có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi cảm thấy được chàng đã có chút thay đổi. A Vũ Chàng nhẹ giọng gọi tên tôi, ánh mắt chóc lát phủ một lớp sương mù. Trước mắt bao người, tôi chạy tới vùi đầu trong ngực chàng, không tỏ vẻ kiên cường nữa. Chàng lặng lẽ ôm lấy tôi, bước thẳng vào nội thất, vừa khi khuất người thì đột nhiên hôn xuống cuồng nhiệt. Từ trên trán, tới đuôi lông mày, tới gương mặt, tới cổ, cuối cùng là môi và lưỡi quấn quyết một hồi thật lâu không thôi. Ánh đèn tròn tròn, tôi và chàng bốn mắt nhìn nhau, thời gian tựa như vĩnh viễn chìm vào trong khoảnh khắc vô tận này. Dường như không ai nỡ cất lời phá vỡ khoảng thời gian tuyệt vời hiện tại. Cầm chàng nhẹ nhàng đặt lên trán tôi, hai mắt nhắm lại, chàng cúi đầu thở dài. Từng nghĩ nàng sẽ hắt ta, ngỡ là từ đó ta hoàn toàn mất đi nàng. Tôi ngước mắt lẳng lặng cười, nhìn vào đôi con ngươi thâm thúy của chàng. Cho nên ta nghĩ, nếu như A Vũ chịu tha thứ cho ta thêm lần nữa, về sao nàng muốn gì ta sẽ cho nàng thứ đó, chỉ cần nàng được tốt. Chàng không nói được nữa, đáy mắt như có vẻ mừng điên lên khi mắt đi rồi mà lại có được, lại như có sự hoảng sợ sáu nỗi tuyệt vọng. Con người xưa nay cứng cáp như thanh đao, giờ khắp này cũng trở nên mềm mại, yếu ớt. Tựa vào lồng ngực ấm áp của chàng, tôi nhắm mặt lại, Mỉm cười Có trải qua loạn lạc ly biệt mới biết quý trọng Tôi của ngày hôm nay còn có cái gì chưa từng có được Chưa từng mất đi Những gì tốt đẹp nhất Xấu xí nhất Chân quý nhất Đáng buồn nhất trên đời tôi đều đã từng có và từng mất đi Cành vàng lạt ngọc Danh môn thế gia Hết thảy đều là phù hoa lạc tẫn Trong lòng bàn tay chỉ còn lại một chữ tình Thân tình với cha mẹ Tình khuyên muội, còn có chân tình ngàn năm không rời của chàng. Vốn tưởng rằng những gì vững chắc nhất sẽ không chịu nổi đả kích mạnh mẽ này mà trở nên yếu ớt, nào ngờ giờ vẫn còn ở trong tay. Ba ngày sau khi tôi trở về kinh, trong cung ngânh đón chuyện vui, tạ hoàng hậu sinh ra một bé trai gây yếu, cũng chính là hoàng tử duy nhất của đua kim hoàng thượng. Hoàng cung sau tai kiếp kia nhờ có sinh mệnh mới đến này mà một lần nữa khôi phục được sức sống vui tươi. Khói mù bao phủ bấy lâu tựa hồ cũng dần dần tan ra. Theo quy định ba ngày sau đó mệnh vua tan phẩm trở lên và gia quyến các quan lại phải vào cung mừng tiểu hoàng tử ra đời. Song trong cung rất nhanh đã truyền ra tin tức hoàng hậu bị bệnh, tiểu hoàng tử vô cùng gầy yếu. Thái y ra vào điện chiêu dương không khác gì đèn kéo quân. Cho đến năm ngày sau đó mới tuyên mạnh phúc vào cung chờ mừng. Tới ngày, tôi cùng dẫn đức hầu vua nhân dẫn chư vịt mạnh phúc nhật cung chờ kiến. Xa xa trong thấy tòa cung địa mà qua bao triều đại rồi các hoàng hậu vẫn thường ở. Thấy điện chiêu dương quen thuộc ngày nhỏ vẫn thường bước lên. Cũng là nơi cô cô đã sống hơn 30 năm. Cửa cung trầm lặng này vừa mới tiễn đưa chủ nhân trước của nó để nghênh đón một hoàng hậu mới. Nếu như những tòa nhà cửa hoa lệ này cũng có thể lắng nghe, có thể suy nghĩ thì không biết chúng sẽ ghi lại những gì vào trong trí nhớ. Mười mấy mệnh phục thịnh trang triều phục đã tới đầy đủ ngoài điện, các lão vô nhân cũng đã đến, tất cả đều đang ở đây chờ một mình tôi. Từ xa thấy xa giá của tôi, thái giám lập tức thông báo, mọi người nhớ tề im lặng. Thị nữ vèn chèn ra, tôi đón nhận ánh mắt của tất cả chậm rãi đứng dậy bước xuống xe loan thăm dò hiếu kỳ giữa cờ e sợ từng luồng ánh mắt phức tạp rơi trên gương mặt tôi tôi khẽ nhếch cằm mắt nhìn thẳng thong xong đi qua chính thất của các công hầu và mệnh phục nhị phẩm trở xuống đều cúi đầu bộ dạng phục tùng hành lễ đồng loạt lui sang một bên trong người bước ra đón lại là một nữ quan nàng thay mặt hoàng hậu cảm ơn tấm lòng của mọi người nói hoàng hậu bị bệnh liệt giường ngay cả tiểu hoàng tử cũng không được ôm ra để mọi người thăm chư vịnh mệnh phục hai mặt nhìn nhau chỉ đành dâng tặng lễ vật chúc tụng cứng nhắc như đồ vật hết một lượt trên chiêu dương địa chẳng hề có sự náo nhiệt vui mừng như dự đoán mà ngược lại bị bao phủ trong sự ngột ngạt thâm trầm khó tả mọi người lần lượt thối lui Lại chợt nghe trước chợ điện vang lên một giọng nói. Dự trương vương phi xin dừng bước. Hoàng hậu tuyên vương phi nhập kiến. Tôi theo cung nữ kia đi vào trong điện. Vừa bước vào trong tầng tầng lớp lớp rèm che đã nghe thấy một tiếng kêu bé nhỏ từ phía sau bình phong đàn phượng chi eo vang tới. A vũ, A vũ, uyển sung tỉ tỉ mặc áo tơ trắng, tóc tai loạt soạt được cung nữ dìu ra ngoài. Mấy tháng không gặp. Không ngờ nàng lại rơi yếu tái nhợt như một chiếc lá đờ cành, phẳng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi. Tôi vội vã bước lên phía trước đỡ nàng, còn chưa chạm được vào ống tay áo kia đã thấy nàng quỳ xuống trước mặt, tóc dài ủ trụ, sắc mặt thảm hại trắng như tờ giấy. Nắm tay tôi thật chặt, A Vũ, van xin mọi cứu đứa con của ta. Hoàng hậu, tôi cả kinh đỡ lấy hai tay nàng, lại không đỡ được nàng dậy, thân thể nàng lạch lẽo run rẩy, nước mắt lăn xuống van xin muội cứu nó cứu lấy tiểu hoàng tử nếu không bọn họ sẽ hại chết nó không có ai tin ta hoàng thượng cũng không tin a vũ ta van xin muội cứu lấy đứa bé đừng để người khác hại chết nó sẽ không không kẻ nào dám hại tiểu hoàng tử tỷ nhìn xem đứa trẻ không phải vẫn còn tốt đó sao tôi nhất thời luống cuống chỉ đành phải cúi người ôm nàng vừa dịu nhẹ khuyên bảo vừa ra ý cho nữ quan ôm đứa trẻ tới mới vượt rồi ở bên ngoài điện nên không thấy rõ giờ mới nhận ra đứa bé nằm trong chăn gấm vàng kia lại nhỏ như vậy mềm như vậy tay tôi hơi buông xuống đáy lòng thắng đau không đành lòng nhìn đứa bé trước mặt đúng lúc này đứa trẻ khóc lên một tiếng tiếng kêu yếu ớt Thậm chí không lớn được hơn tiếng mèo kêu là bao nhiêu. Uyển sung tỉ tỉ đón lấy đứa bé vỗ về. Thế nhưng đứa bé lại càng khóc lớn hơn. Gương mặt nhỏ bé đỏ bừng lên. Cái miệng nhỏ nhắn có chút tím lại. Tôi căng thẳng. Không kìm được đưa tay định ôm đứa bé. Uyển sung đột nhiên ngẩng đầu. Lạnh lùng nói. Không được chạm vào nó. Nàng cảnh sát nhìn tôi chằm chằm. Nhanh bước lùi về phía sau thần sắc trong nháy mắt trở nên hung áp. tôi bất đắc dĩ lui lại, đứng cách xa nàng một chút, tìm mọi cách khuyên bảo. nàng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng dần bình tĩnh trở lại, thân thể vẫn không ngừng run rẩy, hai mắt đẫm lệ, ôm chặt đứa trẻ trong ngực. tôi vội cho truyền thái y, lại gọi cung nữ tới chất vấn. nữ quan nội thị cũng bối rối luống cuống. Chỉ nói kể từ sau khi tiểu hoàng tử bị bệnh, hoàng hậu bỗng trở nên đa nghi, không cho bất luận kẻ nào ôm tiểu hoàng tử đi, cũng không cho người ngoài nhích tới gần tiểu hoàng tử. Mà tiểu hoàng tử từ đêm hôm qua bắt đầu khóc dòng không nghỉ, uống thuốc thái y kết rồi cũng không thấy tốt lên, về đêm càng lúc càng khóc lớn. Nữ quan trụ sẽ nói, hoàng hậu không ngừng nói rằng có người muốn hại tiểu hoàng tử. Tôi căng thẳng, lời này hoàng thượng có biết? Nữ quan vội la, bệ hạ biết, chẳng qua là, chỉ nói hoàng hậu cháu lo quá độ đâm ra nói nhảm. Nguyên lại là, là đêm hôm trước, uyển sung tỷ tỷ đột nhiên gặp ác mộng, trong mơ thấy có người hành thích tiểu hoàng tử, tỉnh dậy lại nghe thấy tiểu hoàng tử khóc không ngừng nghỉ, từ đó trong lòng sinh nghi có người muốn hại tiểu hoàng tử. Lời này đột nhiên không có ai tin tưởng. Ngay cả Thái Y cũng nói tiểu hoàng tử vẫn an khang. Chỉ là đứa trẻ mới sinh ra khó tránh khỏi có chút gầy yếu. uyển sung tỉ tỉ chính miệng kể cơn ác mộng ấy cho tôi nghe. Vẻ mặt thê lương cầu xin tôi tin tưởng nàng. Nhìn sung nha tiểu tụy của nàng. Tôi chỉ cảm giác lòng mình chưa sắp thê lương. Nàng thật cẩn thận đưa đứa trẻ nằm trong tã cho tôi. A Vũ, muộn bề nó một lát đi nó rất ngoan nhẹ tay thôi đừng làm nó sợ trẻ sơ sinh thì ra lại mềm mại như vậy trên gương mặt loáng thoáng có thể thay được bóng dáng cha mẹ gương mặt tay chân nho nhỏ khiến tôi không dám động vào đứa bé nằm trong tay tôi đã không còn sức khóc nữa khuôn mặt nghẹn ngào nhăn như không sư tự như ớt ức lắm tôi bất tri bất giác rơi lệ trái tim không khỏi lay động tất cả thương yêu say sưa trào ra chỉ thật không thể hy sinh gì đó để giảm bớt nỗi khổ sở của nó giờ khắc này tôi bắt đầu hiểu được cảm thụ của uyển dung tỷ tỷ thì ra đó chính là tấm lòng người mẹ nàng ít nhất còn có cơ hội đau lòng vì nó lo lắng vì nó còn tôi ngay cả cơ hội này cũng cảm thấy xa vời thái y rất nhanh đã tới Sau khi khán bệnh xong cho tiểu hoàng tử thì sắc mặt trở nên lo sợ nghi hoặc trầm ngâm một hồi lâu. Chỉ nói tiểu hoàng tử không có gì đáng lo ngại, chẳng qua là thể chất quá suy yếu, là bẩm sinh như vậy. Hoàng hậu truy hỏi tiếp, hắn lo sợ nói, vì thần tùy tiện phỏng đoán, tiểu hoàng tử có dấu hiệu bị kinh sợ. Thái y nói sắp như thế liền cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu, tôi và Uyển Dung tỷ tỷ nhìn nhau thất sát cung nhân trong điện chiêu dương đều là tâm phúc của hoàng hậu cả ngày chỉ có cung nữ và bố em cẩn thận chăm sóc tiểu hoàng tử ngoài ra chưa từng có ai được tới gần nếu nói đứa trẻ bị kinh sợ thì quả thực khiến người ta khó mà tin tưởng được chẳng lẽ là bị ỉm bùa uyển sung tỉ tỉ chợt thốt lên sợ hãi hai chữ ỉm bùa vừa thốt ra cũng khiến tôi biến sắc Trong trốn cung đình này ai cũng biết yểm vua có hậu quả nghiêm trọng thế nào. Hoàng hậu ngay tức khắc hạ lại tra rõ hậu cung, đào sâu khắp các ngóc ngách, bắt giữ từng cung nữ trong cung các phi tần tra hỏi, nếu có điểm khả nghi thì dùng hình ép khai. Tôi cẩn thận tra hỏi mỗi người bên cạnh tiểu hoàng tử nhưng không thấy có gì khả nghi. Từ vua em đến cung nữ đều là những người đã theo uyển sung tỷ tỷ nhiều năm. Hơn nữa hai lão ma má, má lại là tâm phúc của tạ quý úy phi lúc xưa. Sau khi uyển sung tỉ tỉ vào đông cung thì được tạ quý úy phi phái tới hầu hạ. Coi như là người thân tín cũ nhà ngoại. Tôi bước chân tới cửa, bỗng nhiên dừng lại. Thân ảnh thanh nhã của tạ quý úy phi hiện lên trước mắt. Giống như một tiên tử không vướng bụi trần. Lại dần dần hóa thành một thân ảnh bóng sáng sống như vậy. Thanh xa dài, điểm đạm ôn hòa. Đã lâu rồi chưa từng nghĩ tới cái tên ấy, giờ khắp này thân ảnh đó bỗng nhiên hiện lên khiến đầu ngón tay lạnh lẽo. Tuệ Ngôn, tôi thấp giọng gọi thị nữ đứng đầu đàn hộ vệ dẫn Tuệ Ngôn. Bắt đầu từ tối nay, ngươi giả trang thị vệ ở lại trong điện chiêu dương, không được để lộ hành tung. Cẩn thận lưu ý người bên cạnh tiểu hoàng tử, nhất là hai vị ma ma. Rời cung trở về vương phủ, dọc đường đi tôi đứng ngồi không yên lão hối khẩn vì đã để tuệ ngôn ở lại trong cung, sợ là nàng sẽ thực sự cho ra điều gì đó. sợ đó là kết quả mà tôi không muốn thấy nhất. tôi nghỉ chân chót lát trước cửa thư phòng, ổn định lại những suy nghĩ lung tung trong đầu, sau xuôi mới đẩy cửa bước vào. tiêu kỳ đang ngồi trước bàn chuyên chú đọc đống công văn chất như núi, ngẩng đầu thấy tôi, đôi mày trao lại thật sâu mới giãn ra. Tôi giản lược kể cho chàng nghe về chuyện của tiểu hoàng tử, bỏ bớt chi tiết để tuệ ngôn lại trong cung, cũng không nhắc tới hai ma ma kia. Tiêu kỳ lặng lặng nghe, ánh mắt thâm sâu khó lương, lại chỉ thản nhiên nói tiểu hoàng tử mà nàng cũng lo lắng. Tôi thở dài nói, chàng còn chưa nhìn thấy đứa bé, toàn thân gầy teo, thật sự rất đáng thương, đầu thai vào hoàng gia không biết là may mắn hay bất hạnh. Tiêu kỳ trầm mặt, tôi biết lỡ lời trả nỗi khổ riêng trong lòng chàng, liền im lặng không nói nữa. Chàng ôm lấy tôi, đôi con ngươi dịu dàng, không cần nói gì cũng đã hiểu hết tâm ý của nhau. Ăn xong bữa tối, chàng vẫn như thường ngày trong trường tôi uống thuốc, phải tận mắt thấy tôi uống thuốc xong mới hài lòng. Thuốc này đắng quá mức, vô cùng khó uống, mỗi lần tôi đều không kìm được mà oán trách. Nhưng chẳng thể quát mắt được Tối nay thị nữ vừa mới dâng thuốc lên liền Có người tới thăm bẩm chuyện gì đó Tôi nhân dịp chàng không để ý lặng lẽ Nghiêng bát thuốc đổ vào chợ hoa Còn chưa kịp giấu kỹ bát thuốc dư lại Tiêu kỳ đã quay trở về phòng Chầm chầm nhìn bát thuốc trong tay tôi Tôi cho dã biết điều Lẹ lưỡi nói Thuốc này khó uống quá Thái y đã nói ta khỏe lại rồi Sau này không cần uống nữa đâu không được sắc mặt chàng không chút thay đổi quay đầu phân phó thị nữ bưng bát khác tới thấy chàng nghiêm túc như thật tôi có chút không vui kiên quyết nói ta nói không uống là không uống không được gương mặt chàng càng nghiêm trọng hơn tôi chợt thốt lên ta không phải là đứa trẻ không cần chàng lo chàng đột nhiên túm tôi tới cúi người hung hăng hôn xuống Càng hôn càng sâu Chiến lấy đôi môi tôi thật lâu Mãi cho tới khi tôi mềm ạ Vô lực dãi ruộng Không cần ta quản Chàng cười mà như không nhìn lại tôi Trong mắt vẫn còn sót lại vẻ tức giận Chỉ sợ nàng có bảy tám chục tuổi Thì cả đời này của nàng ta vẫn chắc chắn phải quản rồi Tôi nhất thời không biết nên khóc hay nên cười Nhưng trong lòng ngọt ngào vô cùng Thị nữ lại đưa thuốc tới tôi cũng không thể làm gì khác hơn là uống vào lại không kìm được hỏi thuốc này rốt cuộc có gì quan trọng mà ngày nào cũng phải uống tiêu kỳ cười nhẹ một tiếng chỉ là thuốc bổ mà thôi thân thể nàng quá yếu trừ phi nuôi đến lúc trắng trẻo mọc mạt bằng không mỗi ngày đều phải uống tôi bị ai chàng muốn hành hạ chết ta chứ gì